các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tức gật đầu muốn muốn muốn hắn không ngu ông chủ khó lắm mới phát thiện tâm như vậy bên trong phòng nghỉ bỗng chuyển tới một âm thanh nhỏ mặc nhiên nhìn lâm sanh ý bảo hắn không có việc gì nữa thì ra ngoài lâm sanh hiểu ý tứ của ông chủ bĩu môi tỏ ý lập tức ra ngoài không làm phiền các người anh anh em em mặc boss khen ngợi nhìn hắn một cái tỏ ý hài lòng với sự hiểu biết điều của hắn Cửa phòng làm việc được mở ra Ôn hình nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới từ bên trong đi ra Mạc nhiên tự lưng vào ghế treo gẹo nhìn ôn hình Ôn hình bị anh nhìn đến xấu hổ có chút thẹn quả hóa giận Nhìn cái gì? Đầu sỏ gây chuyện em còn chưa tìm anh tính sổ đâu Cổ của cô Mạc nhiên không nói gì ngón tay đặt ở khóe miệng sau đó khẽ vuốt Ôn hình nhìn thấy trên mặt tiền ửng hồng lưu manh cô trước kia không phát hiện ra bản chất của anh Là thay đổi quá nhiều Xoay người tùy tiện tìm một quyển tạp chí Ngồi trên ghế salon xem Không nhìn tới người nào đó Mặc kệ anh Mặc nhiên nhướng mi Ừ hình như bị đùa đến tức giận rồi Phải dỗ người này hết giận Ngoài cửa sổ Ánh nắng dần tắt Ánh sáng theo mặt trời ngả về tây Trên bầu trời những ánh nắng vàng óng Bị mây che phủ Chỉ để lại một tầng sáng nhàn nhạt, nhạt Cuối cùng bị bóng tối bao trùm Mặc nhiên sắp xếp lại sắp tài liệu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ôn hình đang lặng lặng ngồi trên sofa xem tạp chí. Gỏ má yên lặng rũ xuống, lông mi dài đổ bóng xuống gỏ má. Cô cứ như vậy mà ngồi ở đó lại làm cho anh cảm thấy một thân mỏi mệt đã tan biến. Dần cảm thấy điểm tĩnh thật giống như người mang gánh nặng trông thấy cô đều có thể quên đi toàn bộ. Ôn hình cảm giác có ánh mắt đang nhìn. Nhìn lại Mạc Nhiên. Làm xong việc rồi hả? Mạc Nhiên đi về phía cô. Ừ. Sau đó kéo tay cô. Đi thôi, về nhà. Về nhà. Chỉ hai chữ đơn giản, ôn hình lại không khỏi cảm thấy đã lâu rồi chưa từng thấy ấm áp như vậy. Được. Ôn hình lại một lần nữa, vừa lo sợ, vừa đi từ công ty tới hầm để xe, đến khi ngồi ở trong xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là quá đáng sợ. Mặc nhiên giúp cô thắt dây an toàn, thế vẻ mặt cô như chút được gánh nặng, nhằm nhạt, nhạt thả một câu. Em sớm muộn cũng phải làm quen với những loại tình huống này Ôn hình chố mắt cạn lời Có ý gì À sau này cô vẫn phải đối mặt với loại tình huống này sao Còn nữa Đây là anh đang ám chỉ điều gì Sau khi ăn xong Ở nhà hàng Mạc Nhiên đưa ôn hình về Xe dừng lại ở dưới lầu Hai người ngồi trong xe không nói gì Nhưng có một cỗ yên bình dâng lên giữa hai người Ôn hình vội xuống xe Cô đang lo lắng một việc Hôm nay chiếc xe tải màu trắng kia làm kích thích thần kinh của cô, làm cô nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Cô muốn tiếp tục giấu giếm, nhưng trung quy giấy không bọc được lửa. Giống muộn cũng có một ngày tờ giấy kia bị chọc thùng. Nhưng nếu như lựa chọn nói thật, vậy phải mở lời như thế nào? Ôn hình nghịch trước vòng tay, có chút lo nghĩ. Em, em... hử? Do dự hồi lâu, ôn hình giống như quyết tâm. Cô nhìn vào mắt mặc nhiên nói. Mọi chuyện lúc trước... Em đã nhớ lại rồi. Mạc nhiên không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ gò má cô. Ôn hình ngồi bên cạnh lo lắng. Cô không biết mạc nhiên như vậy là có ý gì. Hơn nữa chuyện năm đó cũng không thể trách hoàn toàn mạc nhiên. Dù sao mạc già cũng bị chuyện của ôn gia liên lụy dẫn đến một trận phong ba. Cô cũng không có tư cách để trách móc anh. Khi ôn hình trở đến lúc, tâm bắt đầu luống cuống mới nghe mạc nhiên nói. Anh biết. Ánh mắt ôn hình kìm nén, hai mắt nhìn thẳng vào mắt mặc nhiên, cố gắng nhìn sâu vào mắt anh, dường như muốn nhìn sâu vào trong lòng anh. Đôi mắt đẹp như vậy, sáng như ngọc lưu ly, xuyên qua tất cả khoảng cách, một mực tiến vào nội tâm của anh. Vào lúc này, mặc nhiên dĩ nhiên không dám nhìn vào hai mắt của cô, tinh khiết trong sáng sẽ làm anh càng chìm sâu. Hắn nhẹ nhàng trái khuất hai mắt ôn hình, nhẹ nhàng nói bên tay cô. Ôn hình, đừng sợ, có anh ở đây. Ôn hình không nhịn được run lên Đúng vậy, ngay cả chính cô cũng không phát hiện rằng Quả thật cô đang sợ Sợ những chuyện kia vẫn đeo bám cô Để cho cô vinh viễn không thể thoát ra Sợ bị phản đối Sợ anh rời đi Sợ rất nhiều, rất nhiều Cho nên anh mới quyết định Không cần vội vã Em... Sweet. Mạc nhiên ngăn cản cô Ôn hình Mọi chuyện trước kia hãy quên đi Em không làm gì sai, là anh không nên bỏ rơi em để em một mình đối mặt mới đúng. Phải thừa nhận vốn không phải là lỗi của em, là anh đã do dự và hủy hôn, em mới phải gặp những chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net